Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng chương 238 Nếu lại làm tiếp tục Sẽ có tai nạn chết người Cờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz thì là Một mực lạnh lùng như hắn Có lẽ lần đầu tiên nói ra những lời như vậy đây Nghĩ tới đây Trong lòng đồng nhạc nhạc Vừa là kinh ngạc Vừa là không nói nổi Cuối cùng, môi đỏ mỏng biếu ra một cái, không nén được khe khẽ hừ một tiếng, mở miệng nói nhỏ. Từ kỷ cuồng, lời này của đồng nhạc nhạc, nói rất nhẹ rất nhẹ, nhưng mà vẫn bị nam nhân nghe được. Nghe vậy, nam nhân chợt mỉm cười cười một tiếng. Lập tức càng là nhẹ lúc đồng nhạc nhạc còn không có phản ứng kịp, tức thì đã đè xuống trên người đồng nhạc nhạc. Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại Ngẩm đầu vừa nhìn Chỉ thấy chính mình cả người Đã bị nam nhân đè ở dưới thân Nhìn thấy trước mắt một gương mặt tuấn mỹ mê hoạt này Lại thêm trong mắt nam nhân mang theo tình dục thấp thoáng Khiến trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi giật nảy lên một cái Không phải hắn sẽ lại muốn Nghĩ tới từ tối hôm qua đến bây giờ Bọn họ đã làm nhiều lần như vậy Hiện tại Nàng toàn thân đều vô cùng đau nhức Cổ họng cũng khẳng Nếu như lại làm tiếp tục Khẳng định sẽ có tai nạn chết người Sinh mệnh vốn đáng quý Hãy tha thứ cho nàng Chính là hạng người ham sống sợ chết ta Nghĩ tới đây Đôi môi đỏ mỏng của đồng nhạc nhạc mở ra Đôi mắt nhớm lên một cái Lập tức giật mình la lên thành tiếng Hoàng thượng không nên Nô tài mệt mỏi quá a Nếu lại làm tiếp tục Sẽ có tai nạn chết người Đồng nhạc nhạc mở miệng giật mình la lên thất thanh thành tiếng Ánh mắt kia nhìn huyền lăng thương Càng là hết sức lo lắng Đúng vẻ dường như nhìn thấy độc xà mãnh thú Vô cùng đề phòng nghe được lời này của đồng nhạt nhạt. Lại thấy ánh mắt đồng nhạt nhạt nhìn phía mình dường như thấy ủy. Gương mặt tuấn tú kia, kia của huyền Lăng Thương đầu tiên là có hơi sững sốt. Sau đó, dường như là nghĩ tới điều gì, mặt môi toét ra một cái. Tiếng cười to cởi mở sung sướng càng là thoát ra từ trong miệng nam nhân. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi thiếu nữ này ở trong đầu đều suy nghĩ cái gì Ngươi chọn là chấm sẽ làm cái gì với ngươi Chẳng lẽ chấm ở trong mắt ngươi lại là kẻ miệt mài quá độ sao Ha ha ha ha ha ha Nhìn thấy dáng vẻ cười ha ha của huyền lăng thương Khi nghe được lời này của hắn đồng nhạc nhạc lập tức hiểu ra cái gì Gương mặt kia lập tức trở nên buồn mực Một màu đỏ bừng liền nhanh chóng hiện lên trên hai gò má trắng như tuyết kia của nàng Trời ạ, lỗ nẻ đâu, ở nơi nào Nàng thật sự là không nên gặp người khác cho xong Trong lòng đồng nhạc nhạc vô cùng ảng não Ánh mắt nhìn huyền lăng thương càng là ngược ngùng lại ảng não Dù sao, không phải nàng muốn hiểu sai Ai kêu nam nhân này? Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay Giống như là một con mạnh thú quen ăn bén mùi Cũng không có một chút kiềm chế nào Nàng khẳng định phải sợ sệt mà Nhưng mà bây giờ Nghe được lời này của hắn Lại thấy vẻ trêu trọc và hài hước trên mặt hắn Đồng nhạc nhạc ngay cả ý định muốn chết cũng có Không đối phó được với nam nhân dễu cợt Đồng nhạc nhạc cả mặt đỏ sần Cuối cùng Chỉ còn cách cầm lấy chăn Trực tiếp kéo lên tới đỉnh đầu che khiến mặt đi Vốn là nàng hiện tại đều không muốn gặp ai hết ác liền vào lúc đồng nhạc nhạc làm ra tư thế bịt tai trộm chuông Nam nhân thấy vậy Nụ cười trên mặt càng đậm đà Cuối cùng Lại cười đến ngay cả nước mắt đều trào ra Vương ngón tay búc măng, nhẹ nhàng lao đi giọt lệ nơi khói mắt trong lòng huyền lăng thương chấn động. Nhìn thấy giọt nước mắt trắng ngần long lanh trên đầu ngón tay kia, trong mắt huyền lăng thương xẹp qua một tia kinh ngạc. Thiết nghĩ đến, hắn đã sống nhiều năm như vậy, nhưng có lẽ lần đầu tiên hắn cười ra nước mắt đây mà. Giờ phút này tâm tình hoan hỉ sung sướng như thế toàn bộ bởi vì thiếu nữ trước mắt này. Nghĩ tới đây ánh mắt của quyền lang thương nhìn về phía thiếu nữ càng là dịu hẳn đi Thiếu nữ này là của hắn đời này kiếp này hắn tuyệt đối sẽ không buông tay liền vào lúc trong lòng quyền lang thương kiên định nghĩ vậy Lại thấy thiếu nữ này tràn đầy quấn bách ngượng ngùng trốn ở bên trong chăn Sợ hãi thiếu nữ này sẽ bị ngạc thở Hắn không khỏi ngưng cười Mở miệng nói Được rồi, chấm không cưới ngươi nữa là được chứ gì Ngươi ra đi nhanh lên một chút Thời tiết nóng như vậy cũng không sợ bị ngạc thở sao Nam nhân mở miệng ở trong giọng nói Mang theo vẻ dịu dàng và sủng áng không che giấu nổi Tuy nhiên, nghe được những lời huyện lang thương đã nói Đồng nhạc nhạc cũng là trề đôi môi đỏ mỏng Mở miệng bất mãn than thở, thờ Chính là không ra ngoài, ai kêu ngày vừa rồi dễ cợt ngô tài Nghe được đồng nhạt nhạc nói lời tức tối như trẻ con vậy Trong mắt huyền lăng thương lóe ra sự vui thích Trong lòng biết thiếu nữ này ra mặt mỏng, không nhìn được người khác dễ cợt Thấy vậy, bạc môi hé ra, không khỏi mở miệng nói Được rồi, vậy coi như chấm sai lầm rồi, còn không được sao Hơn nữa chấm đát sai người chuẩn bị tốt bữa tối Từ tối hôm qua đến bây giờ ngươi cũng chưa hề được ăn gì Chẳng lẽ bụng không đói sao Huyện lăng thương mở miệng Vừa nói một câu như thế Đồng nhạc nhạc liền cảm thấy ở trong bụng Lập tức ẩm ý kêu lên mà tố cáo sự chống sống Nghĩ đến từ tối hôm qua đến bây giờ Nàng chưa nói không ăn cái gì Mà ngay cả nước cũng không có uống qua một giọt đây. Mới rồi huyền lăng thương không nói, nàng không cảm thấy đói. Lúc này vừa nói, bụng nàng lập tức bắt đầu kêu ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm. Có lẽ bụng đồng nhạc nhạc kêu quá lớn, nam nhân phản phất nghe được. Nụ cười huyết mâu càng thân thiết. Lập tức bạc môi hé mở, tiếp theo mở miệng nói. Chấm sai người làm gà chiên giòn. Lý Ngư kho Sơn hào hải vị Tổ yến vây cá Lại thêm sườn xào chua ngọt Cá xong hấp Huyện Lăng Thương mở miệng Lần lượt liệt vây ra Nghe được lời này của Huyện Lăng Thương Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy Nước miếng của chính mình đều phải chảy ra Trời ạ Những món này đều là thức ăn nàng thích ăn đây Huyện Lăng Thương này Tuyệt đối là có chủ tâm Đáng ghét Tuy nhiên Được rồi Nô Tài đi ra đã được chưa Hoàng thượng ngài đừng nói nữa Ngài càng nói Nô Tài càng thấy đói bụng Một tay xốc lên cái chăn ở trên người Đồng nhạc nhạc hoàn toàn đầu hàng Ai kêu nam nhân này Bắt được yếu điểm của nàng Đối với anh Nàng là cực không ngăn cản được Nhìn thấy thiếu nữ hoàn toàn đầu hàng Nụ cười trong mắt huyền lăng thương càng đậm đà Khói miệng cong lên một cái Không khỏi khẽ cười ra tiếng Hắn đã biết rõ thiếu nữ này yêu thích nhất là ăn Thế gian làm thế nào lại có nữ nhân thích ăn như vậy Mà ngược lại hắn liền là yêu mến điểm này của nàng Cởi mở và thẳng thắn một trực sức khoát dễ thương Nữ nhân đơn thuần như thế Thế san hiếm có Cho nên, hắn chắc chắn ý trọng nàng thật tốt. liền vào lúc trong lòng huyền lăng thương thầm nghĩ đồng nhạc nhạc đã xúc chăn lên. Tuy nhiên, nghĩ đến trên người mình chính là sạch bách. Không mặt thứ gì. Nghĩ tới đây, đồng nhạc nhạc lập tức kéo chăn lại. Bao trùm kín cả thân thể của mình. Ánh mắt nhìn huyền lăng thương càng là e ấp ngượng ngủng. Hoàng thượng, ngài có thể trước hết đi ra ngoài được không? Nô tài đầu tiên phải mặc xong quần áo Đồng nhạt nhạc mở miệng, giọng điệu thật khẽ Trên mặt không che giấu nổi vẻ ngượng ngùng đáng yêu Huyện lang thương nghe vậy, trong lòng không khỏi rung lên một cái Chỉ thấy nữ nhân trước mắt Mái tóc dài đen nhánh Tùy ý xóa xuống Dấu tóc hơi dối bù Nhưng lại đều không tổn hao vẻ đẹp của nàng một chút nào Ngược lại tăng thêm những nét huyến sũ Đặc biệt khi thiếu nữ trước mắt này cuối đầu với sáng vẻ ngượng ngập Càng là khiến hắn nhìn mà tâm tư dối loạn Nếu như có khả năng hắn thật muốn liều lính bổ nhào vào nàng Lại hung hăng muốn nàng Chính là lại thấy thiếu nữ này cực kỳ mảnh mai Huyền lăng thương chỉ có bất đắc dĩ thở dài Có lẽ trước cứ từ tốn bằng không sẽ thây sợ hãi cho nàng, nên làm thế nào cho phải. Nghĩ tới đây, khói miệng huyền lăng thương cong lên một cái, không khỏi bắt đầu tự xếu. Thiết nghĩ huyền lăng thương hắn cho tới nay đều là một người có lực tự động kiềm chế cực mạnh, hiểu được tiết chế. Tuy nhiên, cũng không biết tại sao, khi đối mặt thiếu nữ trước mắt này, Lực tự động kiềm chế mà hắn một mực lấy làm tự hào đã hoàn toàn tan giã. Có lẽ là thiếu nữ này thật sự quá mức ngọt ngào. Giờ phút này chỉ là nghĩ đến nàng ngọt ngào. Hắn liền cảm giác được huyết dịp bắt đầu sôi sùng sục Ít hầu giật giật. Huyết mâu tối sầm lại. Chỉ là huyền lăng thương vẫn xiết chặt nắm tay một phen. Cố gắng kiềm chế xung động trong lòng. Lập tức từ từ lui về phía sau một bước Lập tức bạc môi hé ra mở miệng nói Hảo Biết là ngươi mệt mỏi Chấm đắc sai người chuẩn bị tốt nước tắm Ngươi cứ tắm rửa một cái Rồi liền tới điện dưỡng tâm đi Nghe được lời này của huyện Lăng thương đồng nhạc nhạc đầu tiên là ngượng ngùng gật đầu Nhẹ nhàng nói nhỏ Tạ hoàng thượng Nghe được đồng nhạc nhạc sụp xè ngượng ngùng nói Huyện Lăng Thương chỉ là nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng Lập tức liền xoay người Xảy bước rơi đi Cho đến bóng sáng huyền Lăng Thương hoàn toàn biến mất Trong tầm mắt của chính mình đồng nhạc nhạc mới thu hồi ánh mắt Chỉ là nụ cười trên mặt lại không cách nào che giấu Giờ phút này đối với đồng nhạc nhạc mà nói Là sung sướng và hạnh phúc chưa từng có Chỉ mong cuộc sống sau này đều sẽ tiếp tục như thế liền vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc ngọt ngào suy nghĩ Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đập cửa cộc cộc Nghe vậy trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái Ai? Nhạc Tông Tông, ngô tì phụng mệnh đưa nước nóng cho nhạc Tông Tông đây Ngoài cửa là âm thanh của cung nữ Nghe vậy trong lòng đồng nhạt nhạt đầu tiên là giật nảy lên một cái Nghĩ đến chính mình hiện tại cởi sạch bách Không quần áo Nếu như bị người thấy Khẳng định lại sẽ trở thành đề tài để mọi người xôi nổi bàn luận ồn ảo Nghĩ tới đây Đồng nhạt nhạt chịu đựng đau nhức trên người Đứng lên dọn dẹp một lượt gian phòng Lại mặc xong quần áo Lập tức Mới để cung nữ đi vào Chỉ thấy Hai tên cung nữ này sau khi đi vào Đầu tiên là len lén liếc mắt nhìn một chút đồng nhạc nhạc Trong mắt vội vàng là tràn đầy dáng vẻ mập mờ Khiến đồng nhạc nhạc nhìn thấy mà càng là ngượng ngùng mặt mày đỏ bừng Đến sau khi hai tên cung nữ này chuẩn bị tốt nước nóng để tắm Đồng nhạc nhạc lập tức đuổi bọn họ đi ra ngoài Sau khi đắt gắt gao đóng chặt cánh cửa chạm trổ đồng nhạt nhạc mới hoàn toàn thở vào nhẹ nhóm Từ từ đi từng bước đến phía sau bình phong Chỉ thấy bên trong bồn tắm đã đổ đầy nước nóng Trên mặt vẫn còn dải lên rất nhiều cánh hoa Những cánh hoa này rõ ràng là vừa mới hái xuống từ trên cây Màu sắc kiểu diễm tươi tắn, mùi hương thơm sông vào mũi Người thấy thế làm cho tâm tình người ta không khỏi bắt đầu sung sướng Đưa tay nhẹ nhàng cởi yêu đái trên người Đồng nhạc nhạc nhanh chóng chút bỏ quần áo trên người liền không thể chờ đợi được nhảy vào bên trong bồn tắm Dù sao, nàng bây giờ là muốn tắm nước nóng thật tốt một cái Loại bỏ một phen mệt nhọc